Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi xin mến chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Ở tập 1 của Mao Sơn Thiên Sư Ký Chúng ta đã thấy rằng Một thanh niên ở trên núi Đã, đã xuống núi Theo lời của sư phụ đi tìm vị sư thúc của mình Và chứa đằng sau đó là cái gì thì tôi không biết Nhưng ngay khi xuống núi đến Tây Hồ Thì đã gặp con quỷ đầu tiên Và chắc chắn là con quỷ này không đơn giản một chút nào Và cũng có cái dấu hiệu là có thể sẽ bắt đầu tập trung những người bạn của mình Cụ thể là cái nhân vật là cảnh sát viên có cái tài bắn súng đó Có lẽ là một cái bối cảnh đô thị hiện đại rất thú vị sẽ được vẽ ra Và chúng ta sẽ xem xem cái cuộc follow của cái thanh niên này nó như thế nào Các bạn hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất Hãy ấn vào nút like và share ở bên dưới để tăng tương tác cho tụi và hãy để lại bên những cái comment chúng ta cùng dự đoán về cái cuộc follow của thanh niên này ra sao ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập hai chương bảy Lại có chuyện Ở văn phòng công an Thành phố Hàng Châu Tiểu Lý à Cùng nhau đi ăn nào Một cảnh sát Nói với một nhân viên cảnh sát mới Tiểu Lý rơ rơ tập hồ sơ ở Trần ca Anh đi ăn trước đi Tôi, tôi phải sang phòng Bằng chứng nó Được rồi Vậy tôi sẽ đợi cô Ở đại sảnh lầu 1 Ê, Mau đi đi Trần ca đáp Được rồi Đồng ý Tiểu Lý đi đến phòng tăng vật, sau đó đặt tăng vật trong tay. Lúc chuẩn bị đi, từ khóe mắt nhìn thấy một tấm bia đá đặt ở góc phòng tăng vật. Này, làm sao lại có bia đá ở đây chứ? Là... Trong lòng của Tiểu Lý cảm thấy tò mò, đến trước tấm bia đá nhìn kỹ một chút. Bia đá này dài khoảng 40 phân, bề ngang bằng nửa ngón tay cái, đen tuyền. Ở trên bia đá có khắc phủ văn trông rất quái dị. Ở trên đỉnh bia đá có một lỗ thùng, mặt trên của bia đá là một cái lỗ. Là một tấm bia đá, có một cái xích sắt rất dài. Nhìn tấm bia đá này không biết làm sao mà tiểu lý. Trong lòng bỗng nhiên bối rối, vươn tay chạm vào bia đá, sau đó giật đùng đùng lên mà ngã lăn quay xuống một cái. Không biết qua bao nhiêu lâu, tiểu lý đứng dậy, lờ đà lờ đờ rời khỏi phòng tăng trứng. Ở đại sảnh lò 1, Trần Ca đang tán gẫu với những người khác, ánh đèn ở trước mặt bỗng nhiên mập mờ, hắn cũng chẳng quan tâm, ngẩng đầu, "Tiểu Lý, ai? Sao lại lâu như vậy?" Không có âm thanh nào đáp lại, Trần Ca ngẩng lên, thế nhưng là Tiểu Lý ở bên kia cũng chẳng thấy gì. Hắn cất tiếng gọi, "Tiểu Lý, Tiểu Lý, có trên đó không?" Đi lên phía trước cầu thang vài bước, lúc đến khúc quanh thì đón hắn chính là tiểu lý đang đứng đó sừng sững đôi mắt trợn lên cái mồm to như chậu máu chỉ nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết trong đại sảnh làm cho người ta không rét mà run rẩy vang lên bốn giờ chiều vầng mặt trời đã ngả về tây Cũng không còn nóng nực nữa Bạch Tử Cống ngồi ở trong cái bàn đá Trước viện cầm bút lông Ở bên kia Bút lông như long xả bay múa Mà vẽ linh phủ Đây là việc mà mỗi một ngày Từ bé đến lớn hắn đều phải làm rất quen thuộc Theo như Bạch Sư phụ của Bạch Tử Cống nói Vẽ bùa là kiến thức cơ bản của đạo sĩ Không thể nào lười biến được Ở bên cạnh Bạch Tử Cống Lúc đó Đã có một đống linh phủ vẽ xong. Xem ra Bạch Tử Cống cũng đã vẽ linh phủ một đoạn thời gian. Ngoài ra trên bàn còn có một quyển Mao Sơn Đại Điển thật dày. Bạch Tử Cống tính toán vẽ xong một chương linh phủ cuối cùng này. Sẽ đọc Mao Sơn Đại Điển. Một chương linh phủ cuối cùng vẽ xong. Bạch Tử Cống hạ bút. Thời điểm vẽ một nửa. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Bạch Tử Cống hai tay run dậy. Đầu bút lông mất tập trung lệch về một bên. Cuối cùng một chương linh phù này coi như hỏng một sấp phù đã xong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net